Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh lại cần nói chuyện rồi. Tiểu Lam à, nhớ phúc của em anh đã nằm trên dần rất là nhiều ngày rồi đó. Cho tới hôm nay vết thương của anh mới khỏi. <cười> Mình mềm yếu thì cũng được trách người khác. Nếu mà anh không đủ tôi có thể làm cho anh nằm lâu hơn đó. Quà nướng làm hưởng lạnh mới không sợ sự uy hiếp của anh. Đầu tiểu tư lướt mắt nhìn hai người một cái nhạy cảm phát hiện ra sự khắc thường giữa hai người. Cô ấy rất là thức thời. Bừng lấy tách trả hoa quà mà đứng dậy. Vậy thì các người cứ từ từ nói, tôi không quấy rầy các người nữa." Nói xong cô ấy định ra khỏi phòng tập, còn rất tốt mà đóng cửa lại. Thể ra cái chuyện lá cải kia lại còn có thêm một nữ phụ bất ngờ nữa, thật là bát quái mà. Thấy đại tiểu thư nhà họ Đồ đi thật sự, còn kéo lại cửa, Tỷ quan Hướng Lam không khỏi giậm chân, tức giận mặt trừng mắt nhìn ngôn tử ngự. "Họ ngôn kia, tôi với anh không có chuyện gì để nói cả." Nói xong cô liền vòng qua anh muốn rời khỏi. "Tiểu Lam à." Ngôn Tử Ngự kéo cô mà buông tay ra. Quản Nương Lam lập tức bắt lấy cánh tay của anh, chân trái lùi về phía sau, eo dùng sức lại muốn ném anh một lần nữa. Ngôn Tử Ngự đoán được trước động tác của cô, anh gấp chân lại, nhanh chóng đá xuống, phá giải sự tấn công của cô. Còng ngờ tới anh sẽ đánh lại, Quản Nương Lam trượt chân, cả người cùng ngã xuống, mà anh lại thuận thế áp xuống người cô. Chết tiệt, mà buông tay ra. Bệ đài ở phía dưới thì Quản Nương Lam dùng sức dậy sửa. Chân vừa nhức muốn đá ngay vào chỗ kín của ngôn tử ngự Ngôn tử ngự trận to mắt Vội vàng chặn lại chân của cô Bắt lấy cánh tay đang dơ cao quá đầu Khuôn mặt tuấn tú cũng tích tụ lỡ dần Này, quán đứng làm Em ngăn tàn bạo ngực đã đủ chưa hả? Cái cô gái dã mặt này Lại còn muốn đá chỗ đó của anh Nếu như thật sợ là bị đá Thì đời này anh cũng sẽ không phải là đàn ông chân chính nữa Tên lường gạt này Anh lại dám nói với tôi là ngăn tàn bạo ngực sao? Quản Nương làm trần xem mắt mà tức giận hơn. "Vậy thì tôi liền ngăn tạm bạo ngược cho anh xem." Nói xong cô dồn sức mà giãy dụa, thậm chí là há mồm muốn cắn anh, không cẩn thận bị cô đá trúng, ngôn từ ngự kêu lên, hoàn toàn tức giận, thấy cô há mồm muốn cắn, rớt khoác quỷ đầu dùng sức chặn cái miệng nhào nhăn lại. "Trên mặt cân thi này lại còn dám hôn cô sao?" Quản Nương làm tức giận muốn tách khai anh, trốn lại cong ra khỏi môi lưỡi của anh, cô tức giận dùng sức mà cắn anh. Đang lúc cô muốn cắn xuống thì lông mày của Ngôn Tử Ngự nhíu lại, nhận ra được ý đồ của cô, răng mở ra cắn môi mềm dưới trước. Quả năng làm trên trí, cái môi lập tức bị bươn ra. "Anh, Ngôn Tử Ngự kia anh lại dám cắn tôi sao?" Cô không thể tin mà trừng mắt nhìn anh. "Anh chỉ là hành động trước em mà thôi." Ngôn Tử Ngự cười đến rất là gió xa. "Hờ nữa so với cô ném qua vai của em, thì cái này không là đáng kể gì. Cắn cô chỉ là trả thù nho nhỏ." Thật ra anh muốn cô nằm ở trên rừng để không thể động đậy được cơ. Kể tên khốn kiếp này, quả nương làm giận đến không nói nên lời. Lại nếu tránh sự kiềm chế của anh, cô không nhìn được mà cắn răn rống giận. Họ ngôn kia, rốt của anh muốn làm gì nữa hả? Đừng quên chúng ta đã chia tay rồi. Anh cách xa tôi một chút, đừng có dây dưa với tôi nữa. Chia tay sao? Ngôn từ ngữ nhích mày, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự đùa cợt. Tiểu Lam à, chúng ta đã từng qua lại vào lúc nào tại sao anh không biết chứ? Đúng vậy nha, bạn nọ qua lại vào lúc nào, làm sao cô lại dùng cái từ này chứ? Quản năng nam dựng sốt, thay ánh mắt đùa cợt của anh, cái loại cảm giác bị chọc thông khí cầu làm cho cô giận dữ hơn. Anh, anh mau cút đi, đi tìm vợ chưa cưới của anh đi, đừng có ở đây để dây dưa với tôi nữa. Vợ chờ của ai? Là vợ chờ của nào chứ? Ngôn từ ngực khẽ cong mày lại. Anh đang ô cái gì chứ? Không phải anh cùng với người ta kết hôn đến có chiên liền sao? Lúc này lại không dám thừa nhận sao? đốn là người đàn ông hen hạ mà. Lena không phải là vợ chưa cưới của anh. Ngôn từ ngực than thở nhẹ nhàng cất lời giải thích. Anh cùng Valentina chỉ là bạn bè, em đừng tin mấy chuyện lá cải trong chăn như vậy. Là bạn bè sao? Bạn bè gặp nhau phải nóng bỏng như vậy sao hả? Quan nhắm làm mấy không tin lời anh nói, giọng nói mang theo sự ghen tuông rất là nồng, anh thật sự là nghĩ cô ngô ngốc mà có thể tin vào lời nói như vậy hay sao? Nghe ra sự ghen tuông trong lời nói của cô, ánh mắt của Ngôn Tử Ngự kỳ lạ, rất là hứng thú mà nhìn cô. "Tiểu La Ma, làm sao anh lại nghe ra được mùi vị rất là chua nồng chứ?" Anh ve vẩy môi mỏng cười đến tà tớ, khuôn mặt Tuấn Tú gần sát vào cô, hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng phất nhẹ vào khuôn mặt ngản ngẩn. "Có phải em đang ăn dấm hay không?" "Ăn, ăn dấm ư? Đúng là nói giỡn, tôi có ăn dấm sao?" Hình như bị nói trúng tim đen, giọng nói của Ngôn Hướng Lam lại càng luống cuống hơn nữa. "Thật sao? Thật là không có sao?" Nhìn ánh mắt của cô bài loạn thì ngôn từ ngữ cũng biết, cô nói một đằng mà nghĩ một nghèo, cô gái này căn bản là không biết nói láo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net